Xin chào tất cả các quý vị khán giả của trò lại Viking YouTube MG Thanh Bình. Ngâm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đồng quyên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube MG Thanh Bình để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số mười công an huyện gửi thông báo tới làm cao đồng biết có việc phiền phức thị trấn cổ khâu huyện bình xuyên xảy ra vụ án giết người hai anh em bị cãi nhau với hàng xóm mà giết cả bốn người sau đó bỏ trốn rất có thể hai người này lẻn vào huyện giang khẩu đây là việc xảy ra trước đó gần tiếng đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát vũ trang cũng xuất phát đến khu vực giang biếu Cục công an thành phố cũng nhận được lệnh của Sở công an và phái đặc công chạy đến giang khẩu. Chúng ta phân tích qua tình hình, nếu hai người này bỏ chạy thì bọn họ sẽ chạy đến đâu? Cả đồng triệu tập tất cả cảnh sát của đồn lại mà bàn bạc. Bên nội cần đã phát súng cho cảnh sát, ngoài bay khẩu súng lục thì còn có bốn khẩu AK, mọi người đều thấy áp lực lớn. Từ của khẩu sang đây thì đường lớn chắc không đi. Cổ khâu đã bù chi chốt chặn Nên chỉ có đường duy nhất là sang sát thổ lăng Hoặc theo sông mà chạy tới đại quan khẩu Liệu Sương Thịnh rất quen tình hình địa lý ở đây Là mình Sơn nói Bên thổ lăng có thể trốn vào núi Nhưng nếu bị vây Thì hai người này không thể chạy thoát Hai bọn họ là người cổ khâu Nên biết địa hình thổ lăng Nếu là tôi sẽ không chọn đường này Sông đất rộng Cỏ mọc đầy bờ sông là nơi thích hợp để trốn Nếu là tôi sẽ chọn nơi này Viên Trần Dũng nói. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi cũng nói. "Được, xếp lưu ở lại đồn, nếu có quan huyện hoặc cục công an tới thì anh dẫn đường, không ngại trấn quốc, hay anh mang theo Hồ Minh Quý, Lô Tiểu Dũng, Bỉ Chí Kiên cùng với tôi tới đoạn sông ở đại quan khẩu, lão la, là anh và tiểu Trần dẫn bốn người dam khai đến thổ lăng, chẳng may hai tên này bị ngu trốn vào thổ lăng thì sao, chúng ta không thể không đề phòng." Trưa mùa hè nên sông bốc hơi nóng, đoàn người cao đông lái xe đến đoạn rào dưới giữa đáy quan khẩu và cổ khâu thì nhận được tin không tốt. Một người đánh cá cung cấp tin thấy hai người đàn ông đang vội vàng đi về phía thượng nguồn Nửa tiếng thì dù sông khó đi nhưng hai tên này liều mạng nên chạy được vài km. Theo đuổi phía rào chưa chắc có thể tìm được tung tích của bọn họ. Cao đông quyết đoán ra lệnh viên Trân Dũng dẫn hai đội viên dự bị đuổi theo còn lại lên xe chạy về đoàn sông cách đó 7-8 km. Hàn Nội người dân đang tranh đắng xem có phát hiện ai đi tới không, hắn cũng thông báo dân chúng lập tức, nói cho cán bộ thôn tổ chức dân phòng với bắt tội phạm. Cao Đông dẫn Hạ Hùng Hải, Hồ Minh Quý đi xuống tìm. Cơ đạch thanh dương trên tay Cao Đông, mồ hôi thấm vào đồng phục rất khó chịu. Cao Đông liền cởi bộ đồng phục, đội đồ cầm súng đi chân rông, một bên cố gắng quan sát xem đằng trước có đối tượng kháng nghi nào tới không. Cao Đông cũng không thích súng lục, hắn thích mấy khẩu AK hơn. Loại này có uy lực lớn, tầm bắn xa Ngoài việc nặng một chút thì không có lỗi gì cả Cao Đông vừa mới đi qua được một bãi cát Thì nghe thấy hạ hồng hải vội vàng kêu lên Xếp cao, anh xem Hơn trăm mét đằng trước Có hai người đang đi nhanh về phía này Có lẽ phát hiện đám người Cao Đông Nên hai người kia đi chậm lại quan sát Cao Đông hơi căng thẳng Ánh mắt đối phương rất tốt, rất cảnh giác Đoạn đường hơn 100m này Không bằng phẳng Cao Đông nhìn quanh thấy cách đây không xa Nhưng đây đất cao Nếu muốn đi lên thì cũng mất thời gian Chẳng qua khoảng cách từ đây đến giữa sông Chỉ khoảng 50-60m Nó cách khác nếu bây giờ mà lao tới Đối phương nhảy xuống sông thì đúng là Không dễ dàng bắt được đối phương Cao Đông hít sâu một hơi và thấy phải mạo hiểm Hồng Hải Anh lên đi từ từ về phía trước Chỉ cần bọn họ không động Thì anh giảm tốc độ đi tới gần Tôi và Hồ Minh Quý đi xuống Xếp cao hay là để tôi vào hồ Minh Quý Hạ hung Hải giáo dự một chút mà nói Không nói nữa đi nhanh Cao Đông không nhịn được Đeo súng ra sau lưng rồi nói Minh Quý đi Được rồi Hồ Minh Quý không sợ Y đã thấy thân thủ của Cao Đông Vài người không phải đối thủ của Cao Đông Vương chi Cao Đông còn có súng Cao Đông cố đi chậm lại Mà hai người kia cũng dừng chân Nhìn chăm chăm về phía này Cao Đông biết có phiền phức Mình mặc đồng phục Bây giờ cởi đao thì cũng có tác dụng gì Cao Đông suy nghĩ một chút rồi Cắn răng cởi đồng phục để trần thân trên đi tới Chẳng qua chiêu này của hắn Cũng không có tác dụng gì mấy Đối phương liền xoay người quay lại Cao Đông cũng vội vàng tăng tốc Đối phương thấy Cao Đông đuổi theo Liền chuyển sang chạy. Lúc này không còn gì phải giấu Nên Cao Đông ném áo xuống Giờ sung lên đuổi theo Đứng lại Hai người đằng trước rất giở, tiếng bụi vang chạy như điên, lúc này đằng trước đám người biên trấn Dũng đã tới. "Đứng lại, nếu không tốn đỗ súng." Tiếng súng biên trấn Dũng vang lên cùng lúc tiếng súng cảnh cáo của Cao Đông, nhưng hai tên kia không bị ảnh hưởng gì. Nếu để hai tên này nhai xung dòng thì đúng là không ổn, Cao Đông không thể để bọn họ làm như vậy. Hai tiếng súng làm đám người ở trên bãi sông giật mình, một đám đang đánh bạc vội vàng vơ bài, sau đó thấy hai người chạy như điên về phía này. "Chuyện gì vậy, Hồ Ca?" Một thằng thấy không phải cảnh sát đến bắt đánh bạc thì thở phào nhẹ nhõm. Không biết, hình như cảnh sát bắt người, sao lại chạy đến đoạn sông này chứ? Người đàn ông mặt ngựa giơ tay lên che nắng rồi nói. Mẹ nó, nhiều chuyện quá. Sao bây giờ? Một tên hỏi hổ ca. Cả đồng thì đám người này đi ra liền bội vàng nói. Mấy anh em bên kia mong ngăn hai tên tội phạm lại giúp chúng tôi, bọn chúng có dao cẩn thận. Nếu chúng trúng cựu thì đánh chết cho tôi Do tôi chịu trách nhiệm. Người đàn ông mặt ngựa nghe thấy giọng của cao đông Sau lần trước gặp cao đông Thì hồ ca đã an phận hơn Không ngờ lại gặp ở đây Một người lúc trước bị cao đông đa cũng nhận ra Nên nói Hồ ca là họ cao Mẹ nó chứ bắt ra thằng kia lại Giang nhất hồ sao sầm mặt nói Ngần đa cái chó gì Lấy sẻng sao ven cho tao Hai tằng kia không ngờ sắp chạy thoát thân thì có người cản đường, vị tế chúng liền đút dao bên hông ra tôi nói. Tránh ra, đừng có xen vào việc người khác, nếu không ông đâm chết. Hừ, mẹ nó chứ, không xem đang ở địa bàn của ai, thử xem răng mày sắc hay răng của tao ngon. Giang Nhất Hổ giơ một chiếc răng lớn lên, đôi lạnh lùng nói. Bỏ dao xuống cho ông, nếu không ông đánh gãy tay gãy chân mày. Giang Nhất Hổ buông tay lên, Bảy tam tên phía sau cũng vũng ràng xà beng lên Giang nhất đồ nhìn chăm chăm hai thằng Có tên chỉ ba giây lồng đánh cho bọn mày toàn phế không? Cao đông thờ hụn hền đuổi tới nơi Thì mới thấy đó ai là người giúp mình Chẳng qua Cao đông bây giờ đã không còn là thằng xúc động như trước hắn Thủy Tiện nói Nhất hộ lần này dựa vào anh em các anh Tốt quá nhất định sẽ thưởng các anh Giang nhất đồ đổ, hơi đổi mặt đổi miệng cưỡng cười nói Cao ca nói gì vậy Dù sao chúng tôi cũng là người giang miếu Tôi phải tuân thủ pháp luật mà Thường thì chúng tôi không dám nhận Chỉ cần cao ca đừng coi mấy anh em tôi là kẻ xấu Không chuyện ác gì không làm là được Đám viên Trân Dũng và Hạ Hồng Hải đã tới Nhìn dũng lục trong tay viên Trân Dũng và Hạ Hồng Hải Hai tên kia biết không thể chạy được nữa Nên bứt dao xuống đất và ngồi xuống Cao đồng đang hiệu viên Trân Dũng và Hạ Hồng Hải Còng hai tên này lại Con án cân nhắc xem dung lời gì mà gõ giang nhất hổ Giang Nhất Hổ cũng có chút sức ảnh hưởng ở Giang Miếu Chẳng qua tên này thông minh Làm việc gì cũng có chừng mực Cao Đông mặc dù không quá thích người này Nhưng hắn phải thừa nhận Giang Nhất Hổ Biểu hiện rất khôn khéo Nhất Hổ Thời buổi này không phải dựa vào nắm đấm là đạt được Thứ mình cần Nếu mình sống tốt, nếu muốn anh em tốt Thì phải có thực lực kinh tế Anh bây giờ cũng biết làm ăn ở bãi sông Kinh tế quyết định tất cả Cũng bớt dính chuyện trên đường đi Tôi đây là nói thật lòng, anh nghe hay không tùy anh Mọi người đang bị hai tên kia hấp dẫn, Cao Đông đi tới bên cạnh Giang Nhất Hồ. Lời này của Cao Đông làm Giang Nhất Hồ run lên. Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nhắc mình theo cách này. Giang Nhất Hồ đã làm thủ tục khai thác cát, trong quá tiền này kiếm khá khó, không nhàn hạ như trước. Nhưng đúng như Cao Đông nói, kinh tế quyết định tất cả. Sau khi thấy được chỗ tốt do tiền mang tới, Giang Nhất Hồ không còn nhiều hứng thú với việc suốt ngày đánh nhau. Cao ca, tôi hiểu. Có những lúc không thể tút rút ra được. Giang Nhất Hồ thở dài một tiếng Hơ Giang Nhất Hồ anh có cái đầu cằn bá xào Rút ra như thế nào thì tôi tin anh có biện pháp Và nhớ Trung Quốc không có đất cho xã hội đen sống Nếu quân chúng thấy đó là ai Thì kẻ đó sẽ xong đời Giọng lạnh lùng của Cao Đông Làm Giang Nhất Hồ run lên Y không ngờ một tên thanh niên nói Lại làm mình sợ hãi Nhưng chính là như vậy đối phương nói không nhiều Nhưng lại làm mình rùng mình Cao ca Sự không phải là dân chúng cảm thấy ai là xã hội đen Mà là đảng cảm thấy ai là xã hội đen Giang Nhất Hồ cười khổ nói Anh biết là tốt rồi Trung Quốc của đảng Không do đảng quyết định thì do ai Thời buổi dùng dao võ giải quyết vấn đề đã kết thúc giam các anh vài chục năm Tôi xem các anh còn nhảy lên được nữa không Anh tự giữ mình đi Cả đồng sau đó đi sang bên Giọng nói anh cũng trở nên cứng đắn Chừng anh cũng cảm thấy mình giỏi đóng kịch Khi lực lượng của công an huyện và thành phố tới thì đám người cao đông đã đưa tội phạm về đồn. Không Yên Phong thấy cao đông áp giải hai người này xuống thì yên tâm hơn nhiều. Y bây giờ là phó trưởng phòng phụ trách đội cảnh sát hình sự. Sau khi nhận được thông báo, y lập tức tổ chức đội cảnh sát hình sự đến đây. Không ngờ vừa tới giang biếu thì cao đông đã xử lý xong. Cao đông, cậu làm rất tốt. Phó bí thư bao lập tức sẽ tới, cục trưởng hoàng mang theo nhân viên tang viện cũng sẽ đến ngày. Không Yên Phong vui mừng ra mặt. Cao Đông làm tốt, thì y cũng nở mày nở mặt. Dù sao Cao Đông bị đội cảnh sát hình sự, sau đó tỏa sáng trên tay y. À, xếp câu, có nên thông báo bọn họ không cần tới không? Tôi đã bắt được người, thẩm vấn được một phần. Cao Đông cười ha ha, chào Không Ngân Phong, sau đó mới cười nói. Người đội cảnh sát hình sự đều là sư phụ sư huynh, tôi đã bảo lão lưu bố trí cầm nước. Người cục công an có tính không? Khẩu đó. Không Ngân Phong vừa tức vừa buồn cười. Lãnh đọc cục công an đến mà cậu còn không vô sao Người khác mời còn không tới đó Xếp khâu Không làm nông không biết thóc gạo quý như thế nào Trước đây khi xếp làm trưởng đồn Thì tôi chưa đó Bây giờ tôi làm thì mới thấy việc gì cũng cần tiền. Chỉ đến công an huyện Bình Xuyên Thì 2 tháng này tôi đã đón 3-4 lần Đồn công an, đồn cảnh sát tình sự Không phải đến bắt người thì là đến phá án Vừa đến là cả một đám Anh em các đơn vị tới không châu đãi thì không được mà Biết đâu sau này đồn công an Cũng có việc đến chỗ bọn họ Cao Đông đưa báo Hồng Sơn từ chỗ không nguyên phòng Đồng thời hắn cũng oán giận Ờ, cậu biết chỗ có của người chủ trì công việc rồi đó Vậy là tốt Chịu khó rèn luyện Làm trưởng đồn khác với nhân viên bình thường Vừa có năng lực phá án thì cần có năng lực tổ chức Năng lực này còn quan trọng hơn Không nguyên phòng trầm thuốc Và cùng Cao Đông đi về văn phòng trước đây của mình Cao Đông chào đám cựu đồng nghiệp Ở đội cảnh sát tình sự Bảo tiết bích cầm Phát thuốc khổng sơn cho mọi người Lãnh đạo công an huyện Cục công an sắp tới Nên không ai vào phòng hội nghị Sếp không Xe kia Quả xếp sao Cao đồng rót trà rồi nói Ừ Láo động lấy xe kia Tôi phụ trách đội cảnh sát hình sự Nên này xuân xã Phòng cấp xe này cho tôi Không nguyện phòng thở đắp một hơi thuốc rồi nói Mới xe kia thì Một cho Láo Lưu Một cho Láo Mã Cao đồng nói Trường phòng Hà dùng xe xương Hà sao Ờ Trong hội nghị đảng ủy không ai đề cập việc này Xem ra trường phòng Chu có ý kiến với Lão Hà rồi Không Nguyên Phong cười khổ một tiếng Ý nếu không kịp thời tạo được quan hệ với Mao Đạo Lâm kịp thời chuyên ngưỡng Thì sợ rằng vẫn ngồi trên vị trí trường phòng Trị An Ôi Thời buổi này đúng là nói Cậu Đông lắc đầu Cậu coi như được Xếp Chu có ấn tượng khác về cậu rồi Không Nguyên Phong cười nói: "Ha ha, cũng may nhờ sếp cậu nhắc nhở nên tôi mới kịp thời hoạt động một chút." Cao Đông cảm kích. "Ừ, vướng đức quả kia rất khó chịu, sếp Trù gặp áp lực không nhỏ." Không Nguyên Phong thở dài một tiếng mà nói: "Tôi cảm thấy đậu trung khải có ý kiến với việc bổ nhiệm của cậu. Cao Đông, cậu con trẻ, rất nhiều người không hài lòng với cậu, vì thế cậu phải làm tốt quan hệ với sếp Trù, không có việc gì thì thường xuyên lên chỗ sếp Trù báo cáo công việc." Những lời này của Không Ngân Phong là từ kinh nghiệm Dukkita làm cao đồng có chút cảm kích. Không Ngân Phong có thể nói như vậy tức là thật lòng lo cho hắn. Không Ngân Phong cũng được rộng rãi, người không tham, mặc dù khôn khéo một chút, nhưng xã hội này nếu không khôn khéo thì sẽ rất khó, đây là lãnh đạo đáng quan hệ. Cảm ơn xếp Khâu đã nhắc nhở, tôi biết. Cao đồng lại đưa thêm điều thuốc nữa. Ờ, nghe lãnh đạo huyện nói, huyện đang tranh thủ phê chuẩn thành lập khu khai phát Một khi được phê chuẩn thì sợ rằng sẽ thành lập đồn công an ở đây Không nguyên Phong nhưng nghĩ ra gì đó rồi nói Giang Miếu dù sao cũng là đồn công an nông thôn Nếu cậu có thể lên nội thành dù là ngoài ô thì không gian phát triển cũng lớn hơn Ô Cao đồng suy nghĩ thật nhanh Nghĩ tới bây giờ cả nước khắp nơi đều thành lập khu khai phát Hắn trầm ngâm một chút rồi nói Sợ là bây giờ không được phê chuẩn thành lập khu khai phát Nhất định là không dễ cho nên lâu như vậy Mà chưa có quyết định Chẳng qua một khi có quyết định Thì ở đó sẽ rất náo nhiệt cao đồng. cậu nếu có ý thì vài sống hoạt động Không Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nói Xếp khâu Ý tốt của xếp thì tôi biết Cuối tuần xếp có đảnh không Sao Muốn mở rượu tôi ư Cậu không phải nói kinh phí đồn công an răng miếu Đang eo hẹp ư Không Nguyên Phong cười Cậu mở riêng thì tôi tới Việc công thì thôi Hà hà, đương nhiên là cá nhân rồi Tôi gọi thêm Lưu ca tới Ba người chúng ta đến đại quan khẩu câu cá ăn uống Lưu ca nào? Không Nguyễn Phong chưa kịp có phản ứng Nhưng thấy Cao Đông cười cười không nói y đột nhiên hiểu ra Là cục trưởng lưu Đúng thế tôi sẽ gọi Lưu ca đến Cao Đông gật đầu Không Nguyễn Phong đun lên Và một lúc sau như nhớ tới gì đó y giơ ngón cái lên chỉ vào Cao Đông mà nói giỏi. Bảo sao lao trù dám làm vương đức khóa mất mặt Thì ra là vậy Được đó tiểu đông Hà hà Không phải cũng là đi theo xếp khâu và ra sao Lưu ca về hai lần Chúng tôi cũng hợp ý Tôi thấy xếp khâu và Lưu ca sẽ có tiếng nói chung Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau Cả đồng không giải thích nhiều mà nói Tôi tin Lưu ca và xếp khâu nhất định sẽ hòa hợp Được Cuối tuần cậu gọi cho tôi Tôi đến sớm một chút Chúng ta có nên đi đón cuộc trường lưu không? Không nguyện phòng không nhìn được cơn kích động trong lòng Tuy nói mau đạo lâm đã giúp y những hệ thống công an có đặc thù, Y muốn lên thì khá khó khăn Y không có quan hệ cứng nào khác Muốn như ở công an huyện thì ngoài hào phượng thường đa Thì mình là kém nhất Nếu tạo được quan hệ với lưu triệu quốc thì khác Không chừng một ngày nào đó Đều tới viện nào khác lên một cấp thì sao Anh ấy được lái xe đưa tới Chúng ta đưa về cao đồng lắc đầu, xếp câu không nên đùa trà như vậy, lưu cao thoạt nhìn nghiêm túc nhưng với người quen thì rất thoáng. được rồi, tôi chờ điện thoại của cậu. không yên phong gật đầu. xếp câu, song anh không kiếm một chiếc điện thoại di động. cao đồng thưa hỏi, bỏ đi, thứ đó thật đắt. bây giờ ngoài xếp chu có một chiếc, ngay cả lão đầu cũng không có. tôi cũng không muốn chơi trội. không yên phong lắc đầu. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ở ngoài sân nói vọng vào. Bí thư Bao và Trưởng phòng Chu tới. Cao Đông và Khâu Ngân Phong vội vàng xuống lầu, hai xe Santana, một xe biển A, một xe biển cảnh sát tiến vào. Bí thư Bao, Trưởng phòng Chu. Cao Đông đứng nghiêm chào hai vị lãnh đạo. "Tiểu Đông, ngươi bắt được chưa? Có ai bị thương không?" "Đã bắt được hết, không ai bị thương." "Ừ. Lão chú xem ra đồn công an giang miếu rất có sức chiến đấu phó Bí thư huyện ủy kiêm Bí thư đảng ủy công an Bào Thái Bình cười nói với chu Tinh Văn Bây giờ đang yêu cầu trẻ hóa cán bộ Chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cán bộ như cao đông Sự thật chứng minh quan điểm của chúng ta không sai chu Tinh Văn cười nói Đúng thế cơ quan công an chính là Cần phải bỏ đi tư tưởng xếp vàng trước đây Phải đưa người có năng lực lên Người kém năng lực xuống Ý chưa dứt câu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng phanh xe, một chiếc xe cảnh sát cùng hai chiếc xe mười sau chỗ dừng trước cửa đồn công an giang miếu. Cục trường hồ, đây là phó bí thư huyện ủy chúng tôi, bí thư bào, đây là cục trường hồ của cục công an. Hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, chủ tình bàn thấy hung thủ đã bị bắt, mà cục trường hồ kia cũng dẫn theo một đám đặc vụ tới. Chuyện đã giải quyết khiến tâm trạng lãnh đạo khá vui vẻ. Hồ Hạ nhanh chóng tiến hành báo cáo tin tức hai hung thủ đã bị bắt ở Giang Khẩu. Chu Tinh Văn bố trí Cao Đồng nhanh chóng đi chuẩn bị cơm trưa. Trong quá lệnh này tới gần tám người khiến nhà hàng lớn nhất ở thị trấn Giang Biểu không làm được nhiều như vậy, vì thế chỉ có thể chưa đa vài quán. Cao Đồng, cậu đi bố trí một chút, gọi cả Nguyên Vong đội cùng về Giang Khẩu. Chu Tinh Văn gọi Cao Đồng lên rồi nói, nơi này giao cho Lão Liêu người đầy ở giang miếu chờ bên lam sơn sang nhận. cục trưởng hồ mới nhận chức chưa lâu, lần này hiếm khi tới giang khẩu. các cậu coi như là công lớn, xem có thể trình bày với cục trưởng hồ để nhận huy chương không? bí thư báo nói chiều nay đài truyền hình huyện sẽ tới ghi hình, sau khi ăn xong cậu phải về đây ngay. nghe chủ tình văn bố trí như vậy, cao đông lập tức đi chuẩn bị. hắn bảo tiết bích cầm chuẩn bị hai tệ rồi lên xe. chủ tình văn chạy tới giang khẩu. trương đức tài nhìn cao đông lên xe chủ tình văn. Mình lại bị chỉ định lưu lại canh phạm nhân Y rất buồn bực Cao Đông sao mai như vậy Ngay cả chuyện này nó cũng gặp Cũng có người buồn bực như Trương Đức Tài Đó là Hoàng Hóa Thành thấy Cao Đông đừng lãnh đạo huyện ủy, Công an huyện coi trọng như vậy Y đúng là như bị sát mũi vào lòng Chẳng lẽ mình kém mắn như vậy sao Không Hoàng Hóa Thành không thừa nhận điểm này May mắn Chủ yếu là may mắn Hoàng Hóa Thành ngày càng cảm thấy Đội cảnh sát hình sự không tốt mấy Vị trí sắp xếp trong đội lao quá cao, với tên cảnh sát cũ tinh danh như ma, ý ở đây không thể phát huy được. Dù là phán án cũng là công lao của mọi người, căn bản không để lộ năng lực cá nhân, xem ra phải quyết tâm xuống đội công an nông thôn mới được, như vậy mình mới có thể thành ngôi sao. Khác với Loan Trịnh Viễn, Chu Tinh Văn thích ăn ở nhà hàng Giang Thành, đây là kiến trúc cao nhất Giang khẩu, trên tầng 10 có thể quan sát cả huyện Giang khẩu. Các đồng cũng không phải lần đầu cùng Chu Tinh Văn ăn ở đây sau bữa ăn ở nhà hàng Giao Hòa, cao cả đồng cảm thấy thái độ của Chu Tinh Văn đối với mình thay đổi hẳn. Y không biết là vì Thái Chánh Dương, Hùng Trinh Lâm hay là Lưu Triệu Quốc, nhưng hắn đoán có thể là với sau. dù sao sức ảnh hưởng của Thái Chánh Dương và Hùng Trinh Lâm chưa đủ để ảnh hưởng tới tiến độ của Chu Tinh Văn. Hơn nữa, hắn chủ động dựa vào là một nguyên nhân rất quan trọng. Nói cách khác, hắn đã dần dần đi vào trung tâm của Chu Tinh Văn. Cao Đông biết có thể tham gia mấy bữa ăn của Chu Tinh Văn thì có nghĩa mình thành người của lãnh đạo. Chu Tinh Văn thực ra cũng được, là người xuất thân từ cảnh sát hình sự, nghiệp vụ chắc, năng lực mạnh, tính cách nóng nảy nhưng lại hào sảng, hơn nữa trong các cuộc nhậu thì Cao Đông đã uống giúp Chu Tinh Văn không ít, quan hệ giữa hai người đã tăng lên rất nhiều. Sau khi ăn xong, các lãnh đạo muốn đi nghỉ, Cao Đông đang chuẩn bị tính tiền thì Chu Tinh Văn đã xua tay nói: "Đậu Đông, Không cần như vậy, ở đây do phòng thanh toán. Vâng, siêu trung cũng đừng nói tôi không khai khí. Cao đồng cũng không khai khí, có thể tiết kiệm được thì càng tốt. Tôi xin phép về răng miếu. Ừm, cậu đi đi. Lợi dụng cơ hội này tuyên truyền thì sẽ có lợi. Chủ tịch Văn suy nghĩ một chút rồi nói: Khu khai phát có thể sẽ được phê chuẩn. Nếu như vậy thì huyện dự định thành lập đồn công an khu khai phát. Cậu có hứng thú không? Không Nguyên Phong trước đó đã dẫn Bao Thái Bình và Hậu Hạm vào phòng nghỉ Trên hành lang chỉ còn hai người Cả đồng hơi động tâm mà nói Hà ha nếu giúp Chu cho đằng tôi có thể đi thì tốt quá Ừ, cứ tạm như vậy đã Vì còn phải xem được phê duyệt không Khu khai phát có không ít chuyện phiền phức Cũng là nơi rèn luyện Chu Tinh Văn gật đầu nói Cả đồng chạy con xe dép của không Nguyên Phong về Xe này chạy khá tốt Trần Qua nó đã cũ nên nội thống giảm sóc kém khiến người lái không được thoải mái. Xem ra đồn công an khu khai phát nhất định sẽ thành lập. Trần Qua đám người Chu Tinh Văn chưa xác định ai đến đồn công an khu khai phát, mặc dù cũng có ý tưởng cho hắn tới, nhưng xem ra có không ít người nhắm vào vị trí này, có một số việc Chu Tinh Văn cần cân nhắc chứ dễ mĩnh bề hoạt động. Cả đồng suy nghĩ xem mình có nên tới đồn công an khu khai phát không, nhất là bây giờ đồn công an Rông Miếu đã đi vào quy đảo, công việc triển khai khá tốt. Nhân viên trong đồn cũng đồng tâm hợp lực, hơn nữa bãi cát còn ở đại quan cầu thì năm đó thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến khu khai phát tất cả phải bắt đầu từ đầu, khu khai phát là miếng mồi béo, lãnh đạo ban quản lý chỉ sợ là người có lai lịch, hơn nữa bởi vì hàng năm thu nhiều ruộng đất nên có mâu thuẫn với nông dân, công tác nhất định không được thuận lợi như ở Giang Miếu, hơi không cẩn thận là có vấn đề, đây đúng là một nơi khó đụng tới. Trong qua vị trí đồn công an khu khai phát rất quan trọng được đây bà tất nhiên đồn công an nông thôn như giang biếu không thể so sánh chỉ riêng điểm này cũng đáng để mọi người phân đấu nữ phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình đã hấp dẫn không ít người nhất là đồng chí tiểu trần của đồn công an càng không gần đi quanh nữ phóng viên cao đồng thấy thế mà có chút buồn cười trong bản án thì nữ phóng viên này mặc dù cũng được nhưng không bằng khổng nguyệt hay hàn đông nữ phóng viên có lẽ không cam lòng vì cao đồng không để ý đến cô cô cứ quấn lấy cao đồng mà phỏng vấn Mãi đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc Thì Cao Đông cũng không hỏi tên cô Điều này làm cô rất bực bội Và bị tổn thương nặng Tiểu han điện thoại Ai vị trí ha ha một người đàn ông Có phải bạn trai em không Nữ đồng nghiệp trêu làm tim Hàn Đông đập mạnh Alo ai thế Anh Cao Đông ngất chân lên bàn và nói Cao Đông Hừ bây giờ cuối cùng cũng có thời gian Gọi cho người ta Hàn Đông hừ một tiếng Cô dần muốn dập máy nhưng không làm được Hà hà xin lỗi mà Thời gian này anh bận nên không tới thăm em Cũng không gọi được cho em Hôm nay vừa mới phá được vụ án xong nên đành Cao Đông có thể nghe ra Hàn Đông bực bội Nên vô thực gái đầu giải thích Hừ với anh làm việc của mình đi còn gọi làm gì Hàn Đông vẫn không chịu bỏ qua cho hắn Đừng như vậy mà Tiểu Hàn anh xin lỗi mà Cao Đông biết cách đối phó với mấy cô gái này Anh có chuyện liền nghĩ tới em ngay Chuyện gì? Hàn Đông cảm thấy có chút ngọt ngào nên bất giận hơn Ban tuyên giáo bọn em có liên lạc với tòa soạn không? Có thể tìm người quen phụ trách mạng cơ quan công an không em? Cao Đông nói Vừa phát được hai vụ án rất lớn Thời gian trước cũng phá được vài vụ án Nên muốn nhờ em giúp tìm người tuyên truyền Anh muốn lên nhật báo Andô Hàn Đồng giao dự một chút rồi nói: Em muốn nói một chút, vụ án của anh là thật không đó? Tiểu Hàn, em có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh còn lừa em? Điều là thật đó. Phá được hai đám tội phạm, ngoài ra còn phá vụ án trộm máy móc của nhà máy dệt. Hôm nay bắt được hai hung thủ giết người mà sở công an truy nã. Sao ba bốn tháng làm như vậy có đủ không? Nếu là như vậy thì em có thể đề cử với tòa soạn. Chẳng qua anh cũng biết nhật báo Ando là báo của thị ủy cho dù vụ án lớn cũng phải có lai lịch. Anh đưa nhiều nội dung như vậy thì sợ không dễ. Hàn Đông lên ban tuyên giáo thị ủy mấy tháng nên cũng hiểu quy củ trong này. là sao em? Cao Đông nhúm mày nói. tốt nhất là tạo thấy ở huyện trước, sau đó thông qua ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo lên ban tuyên giáo thị ủy, như vậy dễ hơn. cũng nên liên hệ với cục công an thành phố để thông báo sang thị ủy. Hàn Đông nhắc Cao Đông một chút. Cả đồng lúc này mới hiểu Nếu muốn nổi tiếng cũng không dễ Nếu không phải bên trên cố ý tạo thế Thì anh phá án chỉ là nhiệm vụ mà thôi Ừ anh nhiều rồi Lúc ấy gõ gõ giúp anh là được Việc khác anh sẽ làm tốt Cả đồng nói với giọng đầy tự tin Làm hẳn đông cảm thấy lạ lạ Người đàn ông này cô mãi không thể gạt khỏi tim mình Hắn chỉ hơi gọi tới Là hiện ra đầy trong đầu cô Không vì thời gian hoàn cảnh mà mất đi Hừ em nhớ chuyện của anh Nhưng hình như anh quên lời hứa với em thì phải Hà hà không quên mà Hết bận anh sẽ lên ăn đô thăm em Cả đồng vội vàng nói Cả đồng nói được làm được Sáng hôm sau hắn báo cáo với phó Bí thư công an huyện Phụ trách tuyên truyền Mã bằng báo cáo về thành tích chủ yếu Của đồn công an giang miếu Làm được từ đầu năm Mã bằng nghe xong đồ to vẻ Liên lạc với ban tuyên giáo Lợi dụng tin này tuyên truyền điển hình Của đồn công an giang miếu Quá đó, tàu hình ảnh của Công an huyện Giang khẩu. Một tuần sau, nhật báo Ando xuất hiện bài viết: Kiếm dao cọ vỏ, đồn công an Giang Miếu, Công an huyện Giang khẩu phá án thành công. Bài viết này kể lại những thành tích của đồn công an Giang Miếu từ phá đám lưu manh Tào Kiến, phá đám trộm cắp ở nhà máy dệt, phá vụ án giết người ở huyện Bình Duyên. Trong điểm giữ tiểu bộ máy đồn công an Giang khẩu đất đoàn kết, có thể vượt khó khăn phá án lớn. Ca đồng Không ngừng đọc đi đọc lại bài viết Phải nói bài viết này viết khá thật Bà vụ án lớn kia đều viết Quay quanh việc xây dựng đội ngũ đồn công an Bên ngoài không nói tới hắn mấy Nhưng Cao Đông làm trưởng đồn thì có công lao rõ ràng Tiểu Đông chú xem gì mà chăm chú thế Dương Thiên Bồi vào thấy Cao Đông Đang vùi đầu đọc báo Đến khi Dương Thiên Bồi lên tiếng Thì hắn mới phát hiện ra Dương ca tới à Cao Đông bỏ báo xuống Đót trà cho Dương Thiên Bồi rồi nói ha ha, chính tích huy hoàng của em lên nhật báo ăn đô, em cũng muốn tự mê mình Ồ, oh, Dương Thiên Bồi có chút hứng thú cầm báo liên đọc Tốt quá, tiểu đông, lên nhật báo ăn đô thì không chừng vị trí của chú sẽ được động Đâu có việc đó, chỉ một bài báo thì có tác dụng mấy chứ Cao đông lắc đầu Hôm qua chú đến công ty à, thời gian này anh ở công trường, chú không gọi điện báo trước gì cả Dương Thiên Bồi đã mua điện thoại di động Y là người giám sát công trình Nếu không có cái này sẽ không tiện Dương ca bận việc nên em không quấy đời Có phải có việc gì không Dương Thiên Bồi thấy cao đồng có chút gió dữ Thì đoán đối phương có việc gì khó Vâng có chút chuyện muốn nói với Dương ca Cao đồng suy nghĩ một chút Và xem nên nói như thế nào Chú có việc gì cứ nói Nếu làm được thì anh sẽ làm ngay Dương Thiên Bồi biết cao đông không dễ nhờ người Như vậy nhất định có việc lớn Dương ca em muốn vay anh một khoản Bao nhiêu? Tám trăm ngàn Càng nhiều càng tốt Tiểu đông Anh vốn không nên hỏi Nhưng khoản tiền lớn như vậy thì chú làm gì? Dương Thiên Bồi nhíu mày Em định tháng 9 này tới Thượng Hải Bên đó có cơ hội Cao đông không dấu giếm Cổ phiếu ư? Dương Thiên Bội rất nhạy cảm đến đoán ra ngay. "Vâng, lên thị trường chứng khoán." Cảo Đông biết Dương Thiên Bội không thích thị trường chứng khoán mấy, ý cho rằng tiến từng bước là chuẩn nhất. "Cảo Đông, chú biết quan điểm của anh, anh vẫn phản đối đầu cơ vào thị trường chứng khoán, đó là đánh bạc không kiếm được tiền. 1 triệu thì anh có thể nghĩ được biện pháp, nhưng anh không thể, đây là vấn đề nguyên tắc, bởi vì công ty phải đảm bảo tài chính luân chuyển, nếu chú thất bại thì anh không sao." Nhưng công ty còn có 120 người cần ăn cơm Dương Thiên bội lắc đầu Cả đồng cười khổ một tiếng Hắn biết Dương Thiên bội đất nguyên tắc Mặc dù bạn tốt đến đâu thì Dương Thiên bội Cũng không làm trái nguyên tắc của mình Hà hà Dương ca cứ coi như em chưa nói được không Cả đồng nhuôn vai Hắn sớm biết kết quả nhưng không ngạc nhiên Tiểu đồng Anh không giúp chú Chú có phải vẫn muốn tới thượng Hải Vâng em cũng có mấy trăm Anh biết hồi Tết em lãi một khoản Cho nên định cầm số tiền này đi thử Chú đã quyết định à Vâng Được anh có hai trăm ngàn Ngoài ra anh lấy dành nhựa cá nhân Đến ngân hàng vay ba trăm ngàn cho chú Năm trăm ngàn đó còn số tối đa của anh Dương Thiên Bội từ từ nói Cả đồng bội vàng Dương ca không nên như vậy Nếu em thua thì không phải anh sẽ thành con nợ sao Anh em với nhau không cần nói điều này Anh biết chú làm việc rất chắc chắn Trong qua thị trường chứng khoán rất nguy hiểm Chú phải cẩn thận Anh làm như vậy cũng không đi ngược nguyên tắc của mình Trong lòng cũng tự tin Đừng khai khí với anh Tháng 9 chú cần Tháng 8 anh sẽ đưa cho chú Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Dương ca Em không khai khí nữa Nhiều nhất là 2 tháng khoan tiền này sẽ về Ừ tiểu đông Anh nhắc chú cổ phiếu chỉ là đầu cư Chú nếu muốn làm lớn thì làm bãi cát đi Như vậy tốt hơn nhiều Dương Thiên Bồi biết Cao Đông không hài lòng với hiện tại Ánh mắt nhìn ra có giã tâm Chẳng qua Cao Đông mặc dù làm cảnh sát Nhưng rất nghiêm trình Không giống đám cảnh sát bây giờ Hay dựa vào thân phận mà kiếm tiền loạn lên ha ha Dương Ca Ngày nào công ty xây dựng số 2 của anh cải cách Anh là ông chủ điên thì em sẽ tham gia cùng Còn người khác thì em không yên tâm Cao Đông nói là có nguyên nhân Thái Tranh Dương đã tổ chức cho các chủ tịch huyện các phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp đến Sơn Đông tham quan chuẩn bị sang Chiết Giang cảm nhận hiệu quả do cải cách mang tới Thái Tranh Dương bước một bước lớn như vậy nghe nói có liên quan tới phó bí thư tỉnh ủy, kiếm bí thư thị quỷ Ando Ninh Pháp Ninh Pháp là người Thượng Hải 38 tuổi có bằng thạc sĩ trước khi đến tỉnh An Nguyên thì y là bí thư thị ủy một thành phố của Chiết Giang nghe giọng của Thái Tranh Dương thì tư tưởng của Ninh Pháp ra nấc nhiều ý kiến hợp với Thái Tráng Dương, nhất là việc cải cách cơ chế công ty nhà nước và quan điểm phát triển kinh tế tư nhân, lại có cái nhìn chung với Thái Tráng Dương, điều này làm Thái Tráng Dương rất phấn chấn. Ninh Pháp nhận chức được vài tháng, liên to dư mạnh mẽ, cho nên y ủng hộ làm Thái Tráng Dương thực hiện chức liên đạo nguyên mà tổ chức cho các chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp của Ando đang ngoài khảo sát. Các đồng cũng mơ hồ nghe thấy ý trong lời của Thái Tráng Dương Nếu như kinh nghiệm hai tỉnh kia phù hợp với Ando Cũng có thể tiến hành thí điểm ở vài huyện Ando Giang khẩu là huyện có công nghiệp hơi kém Có thể thành nhóm thí điểm đầu tiên Cải cách công ty xây dựng số 2 Còn có thể truyền thành công ty tư nhân Với đám nhân viên kia không đua sống ngoanh sao Dương Thiên Bồi không hề nghĩ tới việc này Không chắc Cải cách sẽ khiến cho phát triển Chỉ cần đặt mục đích này thì thử thế nào cũng được Về phần nhân viên thì bọn họ vẫn có thể làm chủ như bây giờ Đưa ra quy chế cổ phần Ai bỏ nhiều tiền thì người đó làm chủ Cao Đông cười nói Có chuyện đó nữa sao Cao Đông Có phải Duyên Hải cũng làm như vậy Vâng đây là xu thế tất yếu Chẳng qua muốn xem lúc nào Việc này áp dụng ở tỉnh An Nguyên Nếu thật là như vậy Thì anh nghĩ nên bắt đầu từ công ty xây dựng số 1 mới đúng Dương Thiên Bồi cẩn thận suy nghĩ lời của Cao Đông Không chắc Công ty xây dựng số 1 là công ty cấp hai Nên nhiều nhân viên, tài sản lớn Hiệu quả kinh doanh cao Nên giờ có nhiều người phản đối Nhưng công ty xây dựng số 2 của anh thì nhỏ Ít nhân viên, hiệu quả kinh doanh không cao Cải cách công ty như vậy dễ hơn Hà hà Chú càng nói càng có vẻ sẽ làm như vậy Chẳng qua nếu có ngày như vậy Thì chú cũng nên mua cổ phần chứ Dương Thiên Bội cười nói Không vấn đề gì Cao Đông lập tức đồng ý Tháng 7, tháng 8 là thời gian đồn công an bận nhất, trời nóng nên người ta dễ tức giận. Hơn nữa, trời nóng nên hay uống bia, uống bia khiến sự không kiểm chế của mình giảm đi, các vụ việc đánh nhau tăng mạnh. Phụ nữ mặc ít vải sẽ khiến dục vọng đàn ông tăng lên, các vụ án xâm giúp phụ nữ cũng tăng lên. Mùa hè cũng là giai đoạn quan trọng chống đánh bạc, nhiệm vụ hàng năm chủ yếu hoàn thành trong giai đoạn này. Thành tích của đồn công an trong 2 tháng này khá được hai vụ án tố cáo bị sàm sỡ đã phá được. chẳng qua mới đầu là hai bên tình nguyện, cuối cùng lại thành một bên không muốn, bên kia lại mạnh tay, đưa sang viện kiểm sát thì cuối cùng khó có thể nhận định. thẩm vấn một thời gian rồi thả người. mấy vụ án uống say đánh nhau cũng đã phá được. mấy vụ án này rất đơn giản, tài liệu cũng không phức tạp, chỉ cần xác minh người, giám định thương tích là xong. chẳng qua cao đông lại không dễ dàng, nếu không có bất ngờ gì. Thì đến tháng 9 cơn lốc cổ phiếu sẽ ra Cao Đồng đang tích cực tụ tập tài chính Điều bị của Lưu Đạo Nguyên bây giờ đang khác nên không có hứng thú Chẳng qua hai người Thái Tranh Dương và Hùng Trinh Lâm Lại bỏ ra 50.000 thử Lưu Triệu Quốc thì không hề do dự Giao hít 200.000 cho Cao Đông 500.000 của Dương Thiên Bồi Cũng được đưa đến cho Cao Trường Duyên Hơn nữa lãi từ bãi cát trong mấy tháng qua Khiến bản thân Cao Đồng có được 400.000 Tổng cộng 1,2 triệu tiền Được chuyển tới cho Cao Trường Duyên Cao Trường Xuyên thấy nhiều tiền như vậy mà rất lo lắng. Một triệu hai, ở tỉnh An Nguyên năm 92 thì đó là con số khổng lồ, số tiền này có thể làm những gì? Đức Sơn, Trường Xuyên, cuối tuần này hai thằng đi, đến thượng Hải làm quen tình hình một chút. Bây giờ đã là cuối tháng 8, hai thằng đến một công ty chứng khoán đăng ký tài khoản. Cao Đồng ngồi trên giường mà nói. Anh đốt cuộc có tiền gì vậy? Đức Sơn khá nóng này nên không nhịn được. Có tương gì thì bọn mày cứ xem Tháng 9 thì anh sẽ dành thời gian tới thượng hải một chuyến Cả đồng không thèm để ý tới Đức Sơn Đi máy bay đi Ngoài ra thuê một phòng ở khách sạn gần thị trường chứng khoán Hai thằng đàn ông thì cũng đừng tự hành hạ mình Đi máy bay Anh, máy bay có rơi không? Đức Sơn hưng phấn xoa tay Hừ, rơi còn gọi là máy bay sao? Cả đồng chừng mắt nhìn thằng em rồi nói ngoài ra hai bọn mày trước khi đến thượng hải thì lên ando mua một cái điện thoại di động lần này ngay cả trường xuyên cũng rất hưng phấn điện thoại di động thứ này đi đâu cũng là tượng trưng của đẳng cấp anh có cần vậy không hơn ba mươi ngàn đó trường xuyên có chút hưng phấn mà nói trường xuyên mua điện thoại di động là có việc để làm đến lúc đó chúng ta muốn giữ được liên lạc sau khi về thì anh cũng có thể dùng được sơn há hốc mồm mà cười nghe thấy thằng em nói như vậy thì sợ Cao Đông đổi ý nên Y vội vàng ngăn lại. Ơ, được sơn nói đúng, có thứ này anh có thể liên lạc với hai thằng bất cứ lúc nào. Cao Đông hít sâu một hơi rồi nói, lệnh này không được làm trái ý anh. Nếu không bài do công việc không được xin phép nghỉ dài ngày thì Cao Đông đúng làm muốn tôi xem kích thích kiếm tiền ra sao. Hơn một triệu đôi với người bình thường là con số khổng lồ, nhưng ném vào thị trường chứng khoán thì nó không tạo được chút tâm hơi nào. Khi Khổng Nguyệt vào phòng Đức Sơn và Trường Xuyên biết ý mà đi Khổng Nguyệt đã không còn xấu hổ như trước Số lần tới nhà Cao Đông Tuy không nhiều Nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn đều hiểu chuyện Chỉ cần Khổng Nguyệt xuất hiện Thì bọn nó lấy cớ đổi đi Cao Đông Em thấy Đức Sơn và Trường Xuyên có vẻ đã thương vấn Có chuyện gì thế Khổng Nguyệt ngồi trên giường đòi hỏi Ờ bọn nó có việc phải đau ngoài Anh dặn hai thằng Cao Đông giữ lưng vào tường rồi nói Đi ra ngoài, đi đâu vậy anh? Khổng Nguyệt kinh ngạc hỏi Không làm gì cả để hai tầng ra ngoài mở rộng tầm mắt Tiểu Nguyệt, lúc nào chúng ta cũng đi du lịch một chút chứ Ai đi với anh, không đi làm à? Khổng Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lên Đi làm, cả đồng thở dài một tiếng trong lòng Nhà mây diệt có thể còn bao lâu nữa chứ? Ừ chứ lúc nào Tiểu Nguyệt đành Thì chúng ta đi nước ngoài cũng không muộn Tôi anh có đi nhảy không? Không đi Nóng lắm hay là chúng ta đi bơi? Đi bơi Không Nguyệt lập tức cảm nhận ánh mắt Cao Đông Nhìn lướt trên người mình Một cảm giác khó hiểu chạy khắp người cô Đi thôi bơi cho mát. Cao Đông nói với giọng không cho chống cự. Khi hai người đi tắm về Lại quay trở lại nhà của Không Nguyệt Hôm nay bố mẹ Không Nguyệt không có nhà và cuối cùng chuyện gì tới cũng đến, hai người lại quấn lấy nhau một đêm đầy mặn nồng, Cao Đồng đã phá được tảng băng trong lòng Khổng Nguyệt. Bố mẹ Khổng Nguyệt về quê đúng là cơ hội trời cho, là cơ hội tuyệt vời cho đôi nam nữ. Cao Đồng thầm cảm ơn bác quả Khổng Nguyệt bị bệnh kịp thời, nếu không thì dù Khổng Nguyệt đồng ý, hắn cũng không có cơ hội thích hợp. Đức Sơn và Trừng Duyên cuối cùng đã đợi đi, Đức Sơn thì ngang bướng, Trừng Duyên lại trầm tĩnh khiến Cao Đông cảm thấy hai thằng này hỗ trợ nhau rất tốt. Điện thoại di động bọn họ mua là chiếc 8.900, trong qua giá đã hạ xuống còn ngàn. Sau khi hai thằng em đi, Cao Đông lại vội vàng tiến khổng nguyệt. Cô ngồi tàu mất một ngày. Cao Đông liền không để ý tới khổng nguyệt, phản đối mà mua vé máy bay cho cô. Không phải chỉ là chút tiền sao, hắn trả được. Một cô gái đẹp như vậy mà chân trúc tàu một ngày, Cao Đông sao có thể chịu được? Khu khai pháp cuối cùng đã được phê duyệt thành lập. Việc thành lập đồn công an khu khai phát cũng được huyện ủy đồng ý báo lên cục công an thành phố Cuối cùng còn phải báo lên sở công an Nhưng đây chỉ là vấn đề thủ tục Chủ yếu là xem thái độ của huyện ủy. Việc tranh đoạt liền trở nên đó đàng Ai cũng biết đồn công an khu khai phát mặc dù mới thành lập Điều kiện kém nhưng khu khai phát ở ngoại ô tốt hơn Tây Giao Bắc Ngoại Khi nhận được điện của không nguyên phong Cả đồng đang nghiên cứu vụ án với La Minh Sơn, Hạ Hồng Hải, Viên trần Dũng, Trần Quốc cường. Sáng hôm đó, Cao Đông đã dành thời gian tới bãi cát. Hai tháng qua hứa Mỹ trong học trường xuyên nên về cơ bản năm đó tình nghệnh quản lý bãi cát và có thể quản lý được. Buổi chiều, Cao Đông đến đồn công an họp phân tích vụ án. Lão là, thủ đoạn gây án và thời gian gây án của hai vụ việc này tại Thổ Lăng đều tương tự như mấy vụ án ở xã Hắc Thạch. Anh phải thẩm vấn cho kỹ, ba người gây án tôi không tin không thể phá được. Anh bảo Tiểu Trần kiểm tra đó ghi chép ở mấy điểm tiêu Nếu không có thì có vấn đề, tên kia nhất định cũng có tham gia. Ba người này vừa mới vào nên vẫn cứng miệng, chẳng qua có một tên xem ra không chịu được bao lâu, với ý sắp xình, tôi thấy có thể lợi dụng việc này mà đột phá, chỉ cần có một điểm vào thì tất cả sẽ trở nên đơn giản, tôi cũng nghĩ mấy vụ án ở xã Hắc Thạch đó là do đám người này gây ra. Lâm Minh Sơn gật đầu nói, sau khi có thể được điều động, làm Lâm Minh Sơn trở nên tích cực, đi dẫn theo chân Quốc Cương tiến hành điều tra ở hai xã đại quan khẩu và thổ lăng rất nhanh có hiệu quả từ một địa điểm mua phế liệu ở huyện bình xuyên y tìm ra được một nhóm cắt trộm dây điện thoại và bắt được một đám người đồng thời cũng thu được một số lớn dây điện bị trộm ơ nếu như vụ án cắt trộm dây điện thoại của xã hắc tạch cũng do đám người này gây ra với xã hắc tạch cũng trở nên yên tĩnh hơn tôi vẫn đang suy nghĩ có phải do một nhóm người gây ra hay không hạ hồng hải cũng vui vẻ nói Có tỷ phá được mấy vụ án là quá tốt. Theo hệ thống điện thoại phổ biến, tôi thấy khả năng đường dây bị cắt trộm cũng càng lúc càng tăng. Đám kẻ trộm thường cắt trộm dây và bán lấy chút tiền, nhưng bên bưu điện lại tổn thất rất lớn, cho nên các vụ này phải nghiêm trị mới dằn dai được tội phạm. Cao đông gật đầu. Ngoài ra về tổ chức cục họp ở căn xá thị trấn, phát động đội dân quân các thôn tổ chức tuần tra, cố gắng tránh vụ án này xảy ra ở khu vực chúng ta. Ha ha. Các xã thôn đều phải chú ý đến dây điện Dù sao việc này liên quan tới mấy chục ngàn dân dùng điện Nhưng muốn bọn họ giúp bưu điện canh dây điện thì chưa chắc Hơn nữa nếu hỏng bưu điện cũng không lập tức sửa nên khó làm Là Minh Sơn cười nói Ừ, đúng là có hiện tượng này Cho nên phải báo cáo với đảng ủy chính quyền xã, thị trấn mới được Phải để bọn họ ý thức được Nếu đường dây thông tin thường xuyên bị đứt Sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển các công ty ở địa bàn bọn họ Cao Đông biết cán bộ thôn, xã không có ấn tượng tốt đối với bưu điện. Dù sao, giá lắp đặt máy điện thoại của bưu điện là rất cao. Bưu điện lại không cho chút lợi lộc gì. Bây giờ muốn bọn họ làm không công thì sợ đàn phải trao đổi với đảng ủy, chính quyền địa phương. Tiếng chuông vang lên, cắt ngang cuộc thảo luận là số văn phòng không nguyên Phong gọi tới. Cao Đông xuống lầu gọi lại. Cao Đông, cầu lập tức lên văn phòng tôi. Không nguyên Phong nói như vậy, làm Cao Đông có chút kinh ngạc. Sếp khâu có việc gì vậy Đừng nói mau lên chỗ tôi Không Nguyễn Phong lớn tiếng nói Khi Cao Đồng lên được Công an huyện thì đã là 5 giờ chiều Lúc này chỉ có văn phòng Không Nguyễn Phong làm mở mấy lãnh đạo khác đã về Cao Đồng vừa vào Không Nguyễn Phong ra hiệu hắn đóng cửa lại Cao Đồng có chút khẩn trương Xem ra có việc rất quan trọng Chẳng lẽ đã quyết định ai đến đồn công an khu khai phát Sếp khâu có việc gì gấp gáp vậy Cầu đồng đưa cho Không Nguyên Phong điếu thuốc Hồng Sơn, thuốc Trung Hoa chỉ khi có việc mới dùng. Sáng nay huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận thành lập đồn công an khu khai phát Không Nguyên Phong châm thuốc và nói Chuyện này không phải sớm đã quyết định sao ạ? Cả đồng có chút khó hiểu, đây đâu phải việc gấp. Đã sớm quyết định, bây giờ sở công an đã phê chuẩn. Hôm nay hội nghị thường hủy nghiên cứu vấn đề thành lập. Vương Đức Hòa nói vấn đề an ninh trật tự xung quanh khu khai phát rất phức tạp Đề nghị để trưởng đồn công an vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý khu khai phát Để tăng cường công tác an ninh trật tự của khu khai phát Hỗ trợ cho ban quản lý khu khai phát phát triển công việc Cao Đông liền cảm giác được điều này không bình thường hắn suy nghĩ một chút rồi nói Vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý là cấp phó trưởng phòng. Vương Đức Hòa muốn làm gì? Muốn đẩy Vương Quý Nhân lên sao? Ờ chính là ý này Hầu hết thường bộ đều đồng ý với vương Đức Hòa, cho nên hội nghị thường ủy về cơ bản xác định trưởng đồn công an khu khai phát có thể kiêm chức phó bí thư đảng ủy hoặc phó chủ nhiệm ban quản lý. Khương Nguyên Phong gật đầu nói. Tin này vừa ra khiến cán bộ trung tầng của phòng đều động. Trưởng đồn công an khu khai phát vốn đã hấp dẫn, bây giờ còn làm phó chủ nhiệm ban quản lý, thì còn không làm mọi người đi lên sao? Sếp chủ có ý gì à? Cao Đồng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trước đó, lần trước vì bổ nhiệm cậu mà Lão Chu đắc tội với Vương Đức Hòa, chịu sợ lần này Lão Chu phải nghĩ biện pháp đền bù. Chẳng qua lãnh đạo cấp phó trường phòng không phải do công an huyện tự quyết định được. Công an huyện nhiều lắm là đề cử. Không Nguyên phòng trầm ngớ một chút rồi nói. Lần trước khi ăn, Lão Chu có ý để cậu lên. Nhưng Lão Đầu kiên quyết phản đối. Sau đó Lão Chu không nói nữa, sợ đăng Vương Đức Hòa đã nói chuyện với Lão Vương. Cao Đông cảm thấy việc khó giải quyết. Nếu chỉ là chức trưởng đồn công an khu khai phát thì hắn có lên làm hay không cũng không có ảnh hưởng, nhưng nếu vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý thì khác, chức phó trưởng phòng là một bậc thang mà bao cán bộ phấn đấu cả đời cũng không tới, bất cơ hội này thì 3, 5 năm nữa cũng chưa chắc có. Sếp Chu, ngoài Vương Đức Quả Ran thì còn ai đang hoạt động không? Cao Đông hỏi. Tề Chính cùng Trứng Đức Tài đều có suy nghĩ. Nhất là tế chính nghe nói đi con đường của Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trầm Nhật Đình Khi Bí Thư Lô làm Chủ tịch huyện Thì Trầm Nhật Đình làm Phó Bí Thư Và đất ủng hộ Bí Thư Lô Cho nên chuyện này cũng khó nói Không Nguyễn Phong ngừng một chút rồi nói tiếp Trưng Đức Tài có lẽ nhờ Phó Chủ tịch Thường trực vùng Đông Hoa Hai người đều là người xã Mã Đình Cả đồng suy nghĩ thì thấy Trầm Nhật Đình mặc dù bây giờ chỉ là Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhưng trước vốn là phó bí thư Vướng Đức Hòa bây giờ cũng là phó bí thư Vì thế hai người này có lẽ không chênh nhau mấy Không ngờ một chức trưởng đồn công an Lại tạo ra sóng gió như vậy Tôi vô nghĩ chỉ có mình vương nhân quý tranh với tôi Cao Đông cười khổ một tiếng Bây giờ lại thành như thế Lại thêm tề chính và chứng đức tài tham gia vào Chuyện này ai muốn bỏ lỡ chứ Không nguyên phong thở dài Xịp câu quyền quyết định đốt cuộc nằm trong tay ai dao động như mày hỏi. Trình Nguyên nhắc Đảng ủy Công an huyện Đề cử, Ban tổ chức cán bộ khảo sát, sau đó thông qua hội nghị thường ủy mà chức cán bộ phó trưởng phòng thị vệ cơ bản chi cần Đảng ủy Công an huyện Đề cử, Ban tổ chức cán bộ vào hội nghị thường ủy sẽ thông qua, nhưng lần này thì khác, tôi thấy rất cạnh tranh rất mạnh. Không Nguyên Phong lắc đầu. Nói như vậy tôi không có hy vọng sao? Ừ, ở việc này cục trưởng Lưu không dễ xen vào dù sao bộ máy ban quản lý khu khai phát do huyện ủy bổ nhiệm không quan hệ mấy với cơ quan công an trừ khi cục trưởng lưu có thể khiến cho lão chu mạnh mẽ đầy cậu trong đảng ủy công an huyện Không yên phòng cũng hiểu việc này khó làm lúc trước y đã đề cử cao đông với chủ tình văn Chủ tình văn cũng có ý này nhưng khi ấy trưởng đồn công an không vào bộ máy ban quản lý bây giờ vương đức hòa lại cố ý muốn đẩy vương quý nhân vào khu khai phát cũng khiến chủ tình văn có chút khó xử nói vậy, á có thể được đảng ủy công an huyện đồng ý thì về cơ bản đã xong. Cao Đông gật đầu nói. Tình hình bình thường là như vậy. Vương Đức Hòa dù có bản lĩnh thế nào cũng không phải bí tiêu viện bị. Công an huyện đề cử người chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì án không thể tùy tiện phủ quyết. Khương Nguyên Phong trầm giọng nói. Cao Đông, tôi biết cậu có quan hệ tốt với lão chủ, nhưng bây giờ lão chủ sợ khó quyết định. Vương Đức Hòa và Trầm Nhật Đình đều không phải kẻ ngu ngơ lão chu phải tổng hợp trong này. cào đồng có thể nghe đa không yên phòng muốn mình bỏ cơ hội này nhưng cơ hội này hiếm có nếu vào bộ máy ban quản lý khu khai phát thì án thậm chí có thể thoát khỏi hệ thống công an mà tiến vào hành chính. sếp khâu tôi biết rồi tôi sẽ không làm sếp và sếp chu khó xử. chẳng qua tôi muốn sếp ủng hộ tôi trong hội nghị đảng ủy về phần có được không lại là việc khác. cào đồng đứng lên nói. Dù có thành hay không thì tôi cũng cảm ơn xếp khâu. Ngày sau đó, Cao Đông liền đi gặp Lưu Triệu Quốc. Nghe Cao Đông nói dòng, Lưu Triệu Quốc đứng lên đi một vòng rồi nói. Không yên vòng nói đúng, bây giờ chu Tinh Văn chưa chắc nghe anh. Không chừng phản thác dụng, Lão Tạ còn đứng trước nên vị trí của anh còn kém. chu Tinh Văn muốn tiến lên thì phải dựa vào huyện cho nên tìm Lão Liêu là hợp lý nhất. Chẳng qua chú từ chối lời mời của lão liều Bây giờ lại muốn chạy cái chức phó trưởng phòng Thì lão liều sợ rằng bực bội Liệu trụ quốc cười nói Là anh gọi cho lão liều hay chú gọi Để em dùng điện thoại nhà anh gọi Cao đông cười cười Với chú suy nghĩ xem Nên nói như thế nào với lão liều Đừng để lão liêu hiểu lầm Liệu trụ quốc cũng đồng ý việc Cao đông muốn tranh thủ cơ hội này Đây là cơ hội Đúng như chú nói ở vị trí này Thì tầm nhìn của chú không bị hạn chế Trong hệ thống công an nữa, Đang luyện về nhiều mặt cũng có lợi hơn Ở một không gian khác Lô Vệ Hồng bỏ bay xuống Rồi ngồi đó mà suy nghĩ Với ý thế thế thì có chút to mò Lô Vệ Hồng không tức, không vui Vậy mà sao nhỉ? Sao vậy anh? Không có gì Chẳng qua chỉ là có chút khó hiểu Sao một chiếc phó trưởng phòng nhỏ nhoi Mà có nhiều lãnh đạo chú ý như vậy Lô Vệ Hồng nói Trực phó trưởng phòng mà tôi, huyện cũng phải có tầm 300 người trở lên, mình cũng chưa chắc biết hết. Nhưng một chức này làm cho thương vụ thị ủy trưởng ban tổ chức cán bộ, lộ chiều gọi tới nói chuyện. Điều này có hơi quá không? Anh đừng nói như vậy. nhớ lúc trước khi anh mới tin lên thì không phải rất vui mừng vì được tăng một bậc sao. Đã tiến vào quan trường thì có ai không muốn tiến thêm. Về phần lãnh đạo thì có ai không có bà con họ hàng. Hỏi một câu, nói giúp một câu cũng là bình thường. Chỉ cần năng lực bản thân và đạo đức không sao là được. Vợ Lô Vệ Hồng quen biết việc này không lạ Chẳng qua lần này lại khác Thường vụ thị ủy trưởng ban tổ chức cán bộ gọi tới Nhưng lại nói có lãnh đạo nhờ thì hơi quá thì phải Lô Vệ Hồng đang cân nhắc có phải lô chiêu Nó giúp bà con nên nói vậy không Hình như không phải Nếu như vậy thì y có thể trực tiếp nói đã mà Suy nghĩ một chút Lô Vệ Hồng liền cầm máy lên nói Lão Chu Tôi là Lô Vệ Hồng Công an huyện các anh đã có quyết định Về ai làm trưởng đồn công an khu khai phát chưa Chủ Tinh Văn không ngờ muộn như vậy mà Lô Vệ Hồng còn gọi tới Chủ Tinh Văn buồn nghĩ là việc lớn nên có chút khẩn trương Nghe Lô Vệ Hồng hỏi như vậy Y sợ có người tìm thấy cửa của bí thư huyện ủy rồi Tôi và Lão đầu đã trao đổi Cũng đã trao đổi với mấy ủy viên đảng ủy khác Bây giờ vẫn chưa thống nhất được Không đó Lô Vệ Hồng có ý gì Nên chủ Tinh Văn phải nói như vậy Vẫn chưa thống nhất ý kiến Không thống nhất thì anh có thể tập trung Nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ là nguyên tắc của đảng. Nếu không, anh làm trưởng phòng công an huyện làm gì? Lô Vị Hồng nói. Cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Làm việc gì cũng cần có lãnh đạo khung chế mới được. Lô Vị Hồng nói, làm Chu Đình Văn hơi nóng mặt. Lời này của Lô Vị Hồng đã đứt đó rằng không nên để ý người khác ảnh hưởng tới mình. Cần độc đoán phải độc đoán. Bây giờ đảng ủy có mấy người lựa chọn? Một là trưởng đồn công an kiểu quan, vương quý nhân một người là đội trưởng đội cảnh sát giao thông tề chính còn lại là trưởng đồn công an giang biếu cao đông chủ tình văn cẩn thận nói ba đồng chí này đều rất sơ xác chúng tôi khó lựa chọn hai vị trước tôi biết đều là người có nhiều kinh nghiệm đồng chí cuối cùng bí thư lô cao đông học trường cảnh sát tỉnh năm ngoái công tác ở đội cảnh sát hình sự rồi đều tới đồn công an giang biếu Đồng chí này phá một loạt vụ án như Trộm Châu, Sở Công an, Cục Công an Thành phố đánh giá đất cao Tháng 6 năm nay phá vụ án hai tên hung thủ giết người từ Lam Sơn trốn sang Chúng tôi đang xin Sở Công an khen thưởng Chủ tình bàn trong lúc nhất thời không thể xác định ý của Lô Vệ Hồng Hắn biết tế chính thông qua Trầm Nhật Đình Người này lại có quan hệ không bình thường với Lô Vệ Hồng Nhưng Vương Đức Hòa đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ xem đã cũng muốn Cho nên việc tranh đoạt chức trưởng đồn công an khu khai phát rất là kịch liệt Cao Đông rất nhiều chuyện, mấy tháng này ấn tượng của Chu Tình Văn đối với Cao Đông đã thay đổi, có việc hay không đều thích gọi Cao Đông tới. Chu Tình Văn cũng từng nghĩ tới Cao Đông, nhưng cuối cùng cũng không thể quyết tâm. "Ồ, tôi có chút ấn tượng. Hai tháng trước nhật báo Ando có vài đưa tin về đồn công an Giang Miếu không? Chừng đồn là đồng chí Cao Đông." "Vâng, chính là cậu ta, cậu ta có năng lực mạnh, là nhân tài hiếm có, chỉ là kinh nghiệm hơi thiếu." Chu Tình Văn cũng không giấu Nghe Chu Tinh Văn nói như vậy, Lô Vị Hồng liền yên tâm. "Ờ, lão Chu, ba người rất ưu tú, những ai có lợi cho công tác của khu khai phát mới là quan trọng nhất. Anh có ý kiến gì?" Lúc này Chu Tinh Văn đã mơ hồ cảm nhận ý đồ của Vương Đức Hòa, nhất định thất bại. Lô Vị Hồng mặc dù không lộ gì, nhưng Chu Tinh Văn có thể hiểu ý trong đó. Y chỉ cần xác định một chút là được, Trầm Dực Đinh nhất định tới tìm Lô Vị Hồng, Lô Vị Hồng có ý kiến, Trầm Dực Đinh không tính toán sao? cá nhân tôi thì thấy đồng chí cao đông thích hợp hơn, chẳng những có năng lực nghiệp vụ hơn nữa còn năng lực phối hợp tổ chức cung đất mạnh. nhưng mà chu tinh văn dừng một chút lão chu đây là chọn trưởng đồn công an khu khai phát và ban quản lý chỉ là kiêm nhiệm vì đẩy mạnh công tác của khu khai phát nên huyện ủy sẽ không can thiệp vào việc điều chỉnh nhân sự của công an huyện tất cả phải xuất phát từ công việc lô vị hồng cắt ngang lời chu tinh văn tôi hiểu bí thư lô Đảng về chúng tôi nhất định xuất phát từ công tác thực hiện chỉ thị của huyện ủy chọn đúng trưởng đồn công an thích hợp nhất. Chủ tình văn đã rõ cao đông đúng là có bản lĩnh xem ra lô vệ hồng đã nhận được ý kiến từ trên thành phố. Cùng lúc đó đậu trung khải có chút lo lắng ngồi trong văn phòng vương đức hòa. bí thư vương không ngờ chuyện lại thành như vậy tôi đã trao đổi với chủ tình văn không ngờ hắn kiên quyết ủng hộ cao đông nên Ông không cần nói nhiều, tôi hiểu. Chu tinh văn bây giờ cưng cánh đồi nên trợ mặt. Vương Đức Hòa sao sầm mặt nói. Hắn hình như quên đề mặt cấp phó trừng phòng phải được ban tổ chức cán bộ khảo sát và hội nghị thương bộ thông qua. Hừ, cao đông này có lai lịch gì mà hắn không ngừng trải đường như vậy? Không đó, hình như có chút quan hệ trên thành phố. Lớn chức lão chuông cũng cố sức đẩy cao đông lên làm trưởng đồn. Đầu trung khải không rõ mấy. Hừ. Thế chính không được Không để mặt Trầm Nhật Đình Chủ tịch văn này kêu căng thật Vương Đức Hòa cười lạnh một tiếng Huyện ủy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng không để mặt Công an huyện có phải muốn thành lập Vương quốc tiên không bí thư vương Ngày đừng quá để ý Quý nhân còn trẻ công an huyện không phải thiếu một phó trưởng phòng sao Chúng ta có thể tính tới việc này mà Đầu Trung Khải cười nói Hừ Một trường đồn công an khu khai phát mà tôi không xử lý được Còn nói gì phó trưởng phòng công an huyện Trước tôi đã nói với bí tử lô Bí tử lô không tỏ thái độ coi như chấp nhận Tôi xem thằng Cao Đông làm sao qua được cửa huyện ủy vương Đức Hòa lạnh lùng nói Khi Cao Đông biết mình là người duy nhất được đảng ủy công an huyện đề cử lên huyện ủy Hắn biết cuộc đấu cuối cùng là ở hội nghị thường vụ huyện ủy Sấp khâu cảm ơn Cao Đông cười cười chào Khương Nguyên Phong, vừa từ phòng hội nghị đi ra vào văn phòng tôi. Khương Nguyên Phong cười nói: Ban tổ chức cán bộ khảo sát chẳng qua chỉ cho có, các ủy viên đảng ủy cũng đã bàn xong, làm mã cũng được. Tìm mấy người về đội cảnh sát hình sự Liêu Sương Thịnh, Hạ Hồng Hải và Viên Trân Dũng về huyện không có vấn đề gì. Chính ủy đậu có phải? Cao Đông một bên đóng cửa văn phòng, một bên nhỏ giọng nói: Không lão đầu cũng thông minh, chuyện coi như quyết định thì y sẽ không làm cái ác. Không nguyên phòng lắc đầu, đầu trung khải cũng đã hết sức. Nhưng y không phải trưởng phòng, cũng không phải bí thư đảng ủy công an huyện, quan hệ của y lại kém xa chu tình văn, không thể không chế được tình hình. Tất cả đều do chu tình văn quyết định. Hơn nữa lần này chu tình văn yêu cầu tập thể thảo luận, vì thế do y đã không chế cả công an huyện nên không chừng đầu trung khải sẽ bị đẩy sang bên vấn đề là ở hội nghị thường bộ huyện ủy tôi sẽ nói giúp cầu chỗ chủ tịch huyện mau nhưng vương đốc hòa nhất định sẽ phá đám y là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức có quyền lên tiếng quan trọng nhất là chỗ bí thư lô đồng mạng nhìn đồng nghiệp đang bàn tán về cao đồng mà trong lòng vừa tự hào vừa vui mừng cao đồng giỏi thật làm trường đồn công an giang biếu chưa đầy năm mà sắp đều đến làm trường đồn công an khu khai phát lại còn vào ban quản lý Từ giọng hâm mộ của đồng nghiệp khiến đồng bạn biết ý nghĩa tiến vào bộ máy ban quản lý, đó là cấp phó trưởng phòng, nói cách khác, Cao Đông đã bước lên một bậc thang mà rất nhiều người ở công an huyện làm cả đời không đạt được. Không biết chạy đâu đòi, vừa nãy còn thấy hắn lén lút đi lại trong hành lang, vậy mà giờ đã không thấy đâu rồi. Đồng bạn nhìn quanh, người ban tổ chức cán bộ đến khảo sát qua về, xếp má đưa bọn nó ra ngoài và đã về. Cao Đông chết tiệt trốn đâu? Mà nhăn tin của Cao Đông vang lên, Cả đồng mở ra Thì thấy là số của đội cảnh sát hình sự gọi tới Hắn mượn điện thoại Phòng không Nguyên Phong mà gọi Alo ai đó Là tôi Ông đi đâu thế Đồng bạn nhỏ giọng nói Mình ở văn phòng xếp khâu Hả vậy mình dập máy đây Mọi người đang muốn ông mời cơm Đồng bạn thẻ lưỡi nói Mới lát ông xuống rồi nói Thấy cao đồng cười cười Không Nguyên Phong hỏi Ai thế Mấy người đồng bạn muốn tôi mời bọn họ dùng bữa." Cáo đồng cười. "Cậu đó, có phải là đang theo đuổi đồng bạn không? Hoàng Hoa Thành tán đồng bạn mà không được, bây giờ rút ngày như quỷ mà làm việc không yên lòng, tôi nghe cậu ta muốn xuống đồn công an nội thành, cũng không biết cậu ta nghĩ như thế nào." Không Nguyên Phong lắc đầu. "Cùng học một trường ra, sao chênh lệch lớn như vậy?" "Xếp Khâu, tôi và đồng bạn rất trong sáng." Đồng mạng có điều kiện gia đình tốt như vậy Thì sao lại để ý tới tôi chứ Cao Đông cười Chẳng qua quan hệ của chúng tôi cũng được Nhưng xếp khâu đừng nhiều lầm Đi đi Đừng giả vơ trước mặt tôi Có phải là cậu tìm được ai Ở trong mấy ngàn nữ công nhân nhà máy dệt không Vì thế không để ý hoa hậu của công an huyện Tôi thấy cô bé đồng mạng có vẻ cố ý với cậu Vừa nhắc cậu là cô bé Sáng mắt lên Tôi biết hai người có quan hệ gì Không nguyện phòng bĩu môi Xếp khâu đừng nghĩ như vậy Người ta là cô gái trong sáng Mà bị xếp nó như vậy Thì không tìm được bạn trai Rồi bắt đến tôi thì sao Cả đồng cười cười châu chọc. Không Nguyên Phong Mặt này độc thật Liệt cái là đau vấn đề Nếu Trung Quốc mà như mấy nước Ả Rập Có thể lấy bốn vợ Thì tôi có lẽ cũng tán đồng bạn. Thành niên đều như vậy cả thôi Không sợ cơ thể mình không chịu được Đến tuổi như tôi mới biết lợi hại Không Nguyên Phong lắc đầu Nói chuyện nghiêm chỉnh đi Chuyện này cậu vàng chú ý mới được Công an viện đã qua Quan trọng nhất là chỗ bí thường lồ Cậu nếu có quan hệ thì dùng ngay Cậu Nguyễn Phong mơ hồ biết Cao Đông nhất định không chỉ có mình lưu trực quốc ở bên trên Nếu không như vậy thì Chủ tình văn sau ra sức đề cử Cao Đông, Trầm Nhật Đình và Vương Đức Hòa Đều không để mặt Ngoài lô bệ hồng có năng lực này Thì không Nguyễn Phong không nghĩ ai ở viện có khả năng đó Sợ là tạ kỳ tường cũng không khiến Chủ như vậy không nguyệt đi, đức sơn, trường xuyên cũng đi thượng hải, cao đồng thế mình nhàn đi nhiều, công an huyện đã đề cử hắn, ban đầu chưa cán bộ, cũng khảo sát xong, bây giờ chỉ chờ hội nghị thường vụ huyện ủy thông qua, chuyện còn lại không liên quan tới hắn. các bạn vừa nghe xong tập số mười của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của thanh bình, các bạn đừng quên like cũng đăng ký kênh.